Chỉ thẳng vào mặt ông Đường Không buồn xưng hô lịch sự nữa Tao muốn dặn cổ mày Ông Đường bước ra cửa Cao giọng thách thức Ông ngon thì ra đây Tôi và ông đánh tay đôi Xem ai dặn cổ ai cho biết Chỉ đợi có vậy Ông Sáu Thôi bật lên khỏi ghế Bà giọng thấy cả hai kéo ra đường Liền lật đật chạy theo Ê, ê, ê, ê mấy ông chưa trả tiền được mày trả Ông Sao Thôi quay đầu đáp gọn lõn rồi đảo bước theo ông Đường. Giở hài kịch này bao giờ cũng bắt đầu như thế. Lần nào cũng giống hệt nhau từ lời thoại đến động tác. Ông Đường kéo theo ông Sao Thôi. Ông Sao Thôi kéo theo những người khác. Thực khách rùng rùng chồm đầu qua cửa. Dài người chạy tuốt ra sân đứng xem như xem hát. Đám con nít chẳng mấy chốc bu quanh hai nhà đấu vật. Miệng hò reo đầy hứng khởi. Hai ông ôm nhau trì níu. Kéo áo, siết cổ Và vì hai đấu sĩ đều say khước Đi đứng bình thường đã không vững Nên cả hai nhanh chóng ngã ra đường Để rồi tiếp tục dính vào nhau lăn lê bò toài Tóc tai quần áo nát nhau Bê bết bụi Cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai ông Hoặc một trong hai ông té lăn xuống vạt ruộng Bên đường quốc lộ lóp ngóp hoài không leo lên nổi Chỉ biết chôn chân dưới bùn chửi giống lên Hoặc khi nhỏ miệng xuất hiện Mếu máu dìu ba nó về Còn tôi, mỗi lần bắt gặp nhỏ miệng trong tình huống oái oăm đó, lòng tôi luôn thắt lại như có ai dò và bao giờ tôi cũng cố giấu mặt sau lưng đám đông để nó không nhìn thấy tôi. Chương 7 Chương Có lần tôi bắt gặp cậu bé đang nặng một con kiến bằng đất sét Moi được từ mép nước Hồi bằng tuổi nó, tôi cũng thích trò moi đất sét nặng tượng Tôi và lũ bạn thi nhau nặng hình người Nặng con chó, con gà, con ngựa, con voi Chúng tôi nặng bất cứ con vật nào chúng tôi nghĩ ra Nhưng chưa bao giờ tôi thấy đứa trẻ nào nặng con kiến Chỉ vì con kiến bé đến mức không đứa nào nhớ đến nó khi cần tìm kiếm một hình ảnh để nặng tượng. Con nặng con ong à? Tôi hỏi. Tôi chỉ nghĩ được đến thế. Không, đây là con kiến. Nó đáp. Vẫn cắm cuối miết các ngón tay quanh mẩu đất. Con kiến. Tôi nhướng mắt. Con kiến to bằng con chuột kia. Đó là con cố ý nặng một con kiến thiệt to. Nó trả lời tôi trong khi vẫn chăm chút vâng về cái bụng con kiến. Cố vo cho thật tròn Tôi không hỏi nữa Để cho nó tập trung Một lát Nó ngẩng đầu nhìn tôi Đã giống con kiến chưa hả chú? Tôi nghiêng đầu Xăm soi con kiến của nó Thậm chí tôi phải nheo một bên mắt Như người bị chói nắng vậy á. Chưa bao giờ tôi trông thấy Một con kiến to như vậy Nên tôi có cảm giác là lạ, lạ Tôi không chắc là tôi biết Về loài kiến nhiều hơn nó Đã lâu rồi Tôi không còn lấy lá tre bắt cầu Cho đàn kiến leo qua dũng nước nhỏ Trò chơi mà một thời tôi rất ưa thích Dĩ nhiên Thời đó đã qua lâu rồi Và bây giờ tôi không nhớ Có phải con kiến có cái đầu Và cái bụng to gần bằng nhau Như con kiến trước mặt tôi hay không Tôi chỉ biết Kiến là một loại côn trùng có sáu chân mà thôi Con kiến này tám chân à Tôi tặc lưỡi hỏi Nó chỉ có sáu chân thôi chú Còn hai kia Hai cái kia kìa, là hai cái râu đó chú. Cậu bé đặt con kiến lên trên một mảnh gỗ nhỏ và đem phơi ở ngoài vườn. Trong khi ngồi bên cạnh cậu bé chờ cho đất sét khô, tôi ngập ngừng hỏi. Đây là bài tập môn thủ công của lớp con, phải không? Không ạ. Thế sao con không nặng những con vật dễ hơn, như là con ngựa hay con bò chẳng hạn? Con nặng cho bạn của con. Bạn con thích kiến à? Bạn con chưa nhìn thấy con kiến bao giờ hết đó chú. Bạn nó tên Cỏ Mây, một cô bé bị mù ngay từ khi mới vừa lọt lòng. Nó bảo thế giới của bạn nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người. Làm sao bạn phân biệt được ngày và đêm? Nó tò mò hỏi Cỏ Mây khi cả hai đã thân nhau. Khi nào trời nóng và nhiều tiếng động thì đó là ban ngày. Còn khi trời mát và chung quanh yên tĩnh thì đó là ban đêm Cỏ mây đáp giảng dị Bạn biết các bông hoa không? Nó hỏi vì nó rất yêu các bông hoa Mình chỉ nhận ra một vài loài hoa thật là thơm thôi Như hoa bưởi chẳng hạn Nó biết hoa bưởi Hoa bưởi thường nở rộ vào tháng 3 Kết thành chùm trắng muốt Có hương thơm dịu dịu Nhưng nếu hít nhiều quá dễ thấy đầu óc say say Nó khoe tôi mấy đứa con gái trong lớp nó Rất thích kết hoa bưởi làm vòng đeo tay Bạn có biết con chó không? Biết chứ, nhà mình có nuôi một con chó Lần đầu tiên nghe tiếng sủa của con vện Mình hỏi ngoại, đó là con gì hả ngoại? Ngoại bảo con chó và ẩm lại cho mình vuốt ve á Nhờ vậy mà mình biết con chó có lông Có bốn chân và một cái đuôi Trong khi nó đang ngẩn ngơ trước tiết lộ của bạn, cỏ mây vui vẻ khoe. Mình cũng biết con mèo, con gà, con vịt nữa. Thình lình nó hỏi. Thế bạn có biết con kiến không? Con kiến thì mình không biết, dù mình từng bị kiến cắn. Vì con kiến quá bé nên mình không sờ vào nó được. Nó định hỏi cỏ mây. Có phải nếu bạn không sợ được vào vật gì Tức là xem như chưa biết vật đó hay không Nhưng rồi nó ngần ngại Nó nhắm mắt lại Thử hình dung mình là cỏ mây, Nhưng ngay lập tức Nó biết là không thể Nó đã thu cả thế giới vào trong trí nhớ Nên ngay cả khi không nhìn thấy gì Thì nó vẫn thuộc về thế giới của những người sáng mắt Cỏ mây lại khác Cô như thuộc về một giống nội khác Với những kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ với nó Như đọc được ý nghĩ trong đầu nó Cỏ may nói Nếu mình chưa từng chạm vào bạn Thì đối với mình Bạn chỉ là một tiếng nói thôi hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ miền Nó học chung lớp với tôi Đối với tôi Dĩ nhiên miền không phải là một tiếng nói Nhưng tôi chưa bao giờ xem nó là bạn Chẳng hiểu tại sao Có lẽ trong tâm trí tôi Và trong tâm trí của những đứa khác Chắc cũng thế Nhỏ miền chỉ được nhớ đến Với tư cách em gái của thằng Hướng Hơn là một bạn học bình thường Một thời gian dài Hướng là hung thần Của bọn trẻ con trong thị trấn Nỗi sợ hãi do Hướng gây ra Lớn đến mức trở thành nỗi ám ảnh Thường trực của bọn tôi Và những gì gắn bó với nó Đều trở thành nguy hiểm Trừ dinh Cầm ra, không đứa nào trong lớp trò chuyện với Miền và bọn tôi chẳng băn khoăn gì về chuyện đó. Khi biết dinh Cầm thích nhỏ Miền, tôi không hề ngạc nhiên, còn sốt sắng bày cho nó cách tỏ tình, mặc dù tôi không hiểu dinh Cầm thích con nhỏ này ở cái điểm gì nữa. Tất nhiên có hàng trăm lý do để một đứa con trai thích một đứa con gái. Những cuốn sách trong tủ của ông tôi mách với tôi như thế đấy. Dù vậy, để thích một đứa chán ngắt như nhỏ Miền, Tôi không tìm thấy một lý do nào hết. Nhưng đến hôm, tôi dẫn hai đứa nó về nhà ông tôi chơi. Có dịp ngắm nhỏ miệng lâu lâu một chút, tôi nhận ra con nhỏ này là đứa con gái có duyên ngầm, mặc dù làn da nó hơi ngăm ngăm. Ở lớp, nhỏ miệng có vẻ ủ rũ, hầu như không bao giờ cười, nhưng hôm đó nó vui vẻ và cười nhiều hơn thường ngày. Giờ vậy, tôi phát hiện nó có hàm răng trắng ơi là trắng. Hai chiếc răng cửa của nó hơi to, Nhưng chẳng hề gì Xét về mặt thẩm mỹ Hai chiếc răng đó càng giúp nó duyên dáng hơn Vì trong nó giống hệt một con thỏ con vậy Dinh cầm thích con nhỏ này là đúng rồi Tôi nhủ thầm trong bụng Và một chốc sau Tôi càng thấy đó là chân lý Khi nhìn nhỏ miền Xà vào tủ sách của ông tôi Với vẻ háo hức của bọn trẻ con Xà vào hàng bánh kẹo Tôi chơi thân với Dinh cầm một phần Vì nó là đứa mê truyện giống như tôi Từ ngày mẹ tôi mất tôi thường lê la ở nhà ông ngoại tôi và suốt ngày đánh bạn với tủ sách của ông tôi không nghĩ nhỏ miền có niềm đam mê tương tự vì con của một ông bố say xỉn và em của một thằng du côn thì không gợi lên điều gì liên quan tới sách cả sở thích của tôi về dinh cầm nhỏ miền có vẻ không dính líu vào nhưng hôm đó tôi bắt gặp mình tò mò quan sát vẻ rạng rỡ trên gương mặt bầu bỉnh của nhỏ miền hơn cả niềm vui Đều toát ra trong đôi mắt long lanh của nhỏ miền Khi nó rón rén sợ tay lên từng cái sách Gần như là sự thành kính Hình ảnh đó làm tôi ngạc nhiên kinh khủng Và tôi bắt đầu nghĩ về nó khác đi Sau lần đó, nhỏ miền còn đến nhà ông tôi nhiều lần nữa Dĩ nhiên, lúc nào cũng ba đứa cặp kè với nhau Và lần nào, nó cũng ra về sớm Dù mùa hè đã tới từ lâu Và chúng tôi không còn phải đến lớp mỗi ngày nữa Chương 8. Tôi cứ ngỡ mùa hè năm đó sẽ là một chuỗi ngày buồn đối với tôi Khi tiếng ve râm trang trên các tàn cây như tấu lên khúc nhạc giả từ Tiếng chim ủe ỏi đập cánh Tiếng ong bay trong vườn ổi ban trưa những ngày này nghe buồn tẻ làm sao Nắng hè hừng hực khiến cỏ trong vườn khô đi và đổi sang màu lông chuột Mỗi khi đặt chân lên, tôi nghe tiếng lào xạo dưới chân và âm thanh đó khiến cảm giác sắp sửa đi xa trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những chuyến đi với nhỏ miệng xuống nhà ông ngoại thằng Phúc giúp tôi khuây khỏa được phần nào nhưng không che lấp được nỗi buồn chia ly sắp tới. Thậm chí, càng gần gũi với nó, nỗi buồn trong lòng tôi càng được tô đậm hơn. Lần đầu tiên trong đời, Tôi biết thế nào là trống vắng Tôi thường xuyên nghe những tiếng thở dài Ngân lên từ đáy lòng tôi Tôi chỉ thôi buồn khi một sớm mai Chưa kịp mở mắt Đã nghe tiếng thằng Phúc oan oan ngoài cửa Vinh Cờm ơi! Có tin vui ơi! Là vui nè mày! Phúc sọc vào nhà khi tôi vẫn còn nằm trên giường Nhìn vẻ mặt tươi hơn hớn của nó Tôi hé mắt hỏi vẫn còn ngái ngủ Chuyện gì mới sáng sớm đơm sờm như mày Phúc đá vào chân giường Dậy đi Trường mình sắp mở lớp 10 Năm học tới tụi mình khỏi đi đâu hết á Cú đá của Phúc nhẹ hều Chính câu nói của nó mới làm tôi bật dậy Tôi tròn xoe mắt Bản tính bán nghi Hả? Thật không đó mày? Thật Trừ mày ra cả thị trấn đứa nào cũng biết hết á Phúc tuét miệng khoe Tối nay bà Tào nấu cháo gà ăn mừng nè mày Như vậy Phúc khỏi đi Tam Kỳ Tôi khỏi ra Đà Nẵng Nhỏ miền khỏi vào Phú Yên còn cái đi học xa Ngoài nỗi buồn xa con Các bậc phụ huynh còn phải bạc tóc lo chuyện tiền nông nữa Dù là ở nhà bà con Không tốn tiền ở Vẫn phải phụ thêm tiền ăn uống với người ta Bây giờ trường trung học thị trấn Bất ngờ mở lớp 10 Ba thằng Phúc mổ gà nấu cháo là phải rồi Ba mày có mời tao không Tôi leo xuống giường Nheo mắt hỏi Có Phúc nhe răng cười Còn tao mời mày Vậy mới là bạn tốt chứ Tôi sọ dép đập tay lên vai Phúc Rồi mai mốt bà tao nấu cháo dịch ăn mừng nhà tao sẽ mời lại nhà mày So với bạn bè cùng lớp Niềm vui trong lòng tôi còn nhân lên gấp nhiều lần Thời gian qua Trong đầu tôi lúc nào cũng chập chờn Những hình ảnh chia tay Bây giờ tôi và Miền Lại tiếp tục ở bên nhau Tôi có cảm giác mình vừa được sinh ra lần nữa Trong thế giới vừa được tái sinh đó sung sướng nhất là không có bóng dáng đe dọa Của thằng hướng chen giữa hai đứa tôi Chưa kể sau một mùa hè nhiều thay đổi Nhỏ Miền lúc này đã trở thành một con người hoàn toàn khác Vui vẻ hơn, cởi mở hơn Và nhất là xiên đi với tôi xuống nhà ông giáo dưỡng hơn Chỉ có chút buồn nho nhỏ Tôi vẫn chưa nói được với Miền là tôi thích nó thích ghê lắm, thích đến mức tôi thường xuyên nghĩ ngợi dẫn dơ và ước gì được cầm tay nó một lần như lời suối dục của thằng phúc hôm nào. Bây giờ tôi nhận ra phúc suối đúng chứ không phải số bảy nghe. Lên lớp mười ba đứa tôi chọn cùng một khối tiếp tục học chung một lớp và tôi lại có dịp ngồi cạnh nhỏ miền như năm ngoái. Thực ra hồi cấp hai tuy ngồi cạnh nhau tôi và miền chẳng trò chuyện gì nhiều. chỉ thỉnh thoảng đứa này quay sang đứa kia hỏi mượn thứ gì đó cho mình mượn cây cơm ba một đứa nói và đứa kia lặng lẽ chìa ra cây cơm ba vẽ vòng tròn xong đứa này lại làm thinh đưa trả và đứa kia im lìm cầm lấy hồi đó ở lớp á miền hoàn toàn khép kín suốt buổi học nó lặng lẽ dán người lên chỗ ngồi năm nay như có một cô gái nào đó ngồi vào chỗ của nó miền nói nhiều hơn cười nhiều hơn đã thấy nắng về trên gương mặt mùa đông của nó rõ ràng từ khi thằng hướng bỏ nhà ra đi mối quan hệ giữa miền và đám bạn học đã tốt lên rất nhiều những ngày đó tiếng đập cánh của lũ chim trong giường ổi đã không còn buồn chán với tôi tôi ra giường sung sướng lắng tai nghe tiếng ong bay và đi rình bắt chuồn chuồn đậu trên nhành ớt tôi như quay lại tuổi lên mười nhiều lúc chẳng có lý do gì rõ rệt tôi cũng nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong đời Tôi thấy yêu thị trấn một cách lạ lùng. Vì trường thị trấn mở lớp 10 cho tôi và Miền tiếp tục được ngồi cạnh nhau trong giờ học. Vì thị trấn có gò rùa để hai đứa tôi có dịp đạp xe bên nhau, điếu rít chuyện trò. Một ngày, tôi ngạc nhiên thấy nhỏ Miền gục đầu xuống bàn trong giờ học. Tôi chạm khẽ tay nó, lo lắng. Mệt hả, Miền? Nhưng ngay lập tức, tôi phát giác nó đang đọc một cuốn sách giấu trong học bàn. Coi chừng cô giáo thấy đó. Tôi nói và khi Miền gấp sách lại Tôi nhìn thấy ba chữ trà hoa nữ Ở ngoài bìa sách bên cạnh hình vẽ một người con gái tóc nâu Đây là cuốn truyện trong tủ sách nhà ông ngoại Thằng Phúc Tôi đã từng đọc qua Tôi ngớ ra mất một lúc Không hiểu tại sao Miền có cuốn truyện trong tay Trong khi ông giáo dưỡng nổi tiếng khó tính Xưa nay không bao giờ cho bọn học trò mượn sách về nhà Ở đâu Miền có cuốn này vậy? Tôi tò mò hỏi Phúc cho miền mượn Giờ ra về tôi lại gần Phúc Ông ngoại mày lúc này dễ tính quá ha Đuôi tôm Làm sao Tôi khịt mũi Quyển trà hoa nữ đó À quyển đó là tao lén ông ngoại tao lấy cho nhỏ miền mượn mày Mày tốt với nó quá ha Bạn bè mà Tôi nhúng vai. Tao cũng bạn mày mà có bao giờ mày lén lấy sách cho tao mượn đâu Mày là con trai, mày ở chơi nhà ông tao từ sáng đến tối tha hồ đọc. Phúc xoa cầm thanh minh, nhỏ miền là con gái, nó đâu có ở chơi lâu như mày được. Giải thích của Phúc cũng chí lý quá. Nếu tôi là Phúc, chắc tôi cũng lén lấy sách của ông mình cho miền mượn. Ai lại bắt nhỏ bạn chạy tới chạy lui cả chục lượt chỉ để đọc cho xong quyển sách bao giờ. Ngực tôi đã thôi chèn đá, ngực tôi nhẹ hẳn và tôi bân quơ hỏi. Mày cho nó mượn hôm nào vậy? Hôm qua Tôi dán mắt vào mặt Phúc Hôm qua nó ghé nhà ông mày hả? Ừ Phúc gật đầu Ừ xong Nó ngoảnh mặt ngó đi chỗ khác Còn tôi Tự nhiên tôi đâm ra bần thần Như vậy hôm qua nhỏ miệng đi một mình đến nhà ông giáo dưỡng Nó không buồn đi chung với tôi như những ngày trước nữa Tôi hỏi Giọng buồn thiu. Sao nó biết hôm qua mày ở nhà ông mày mà tới mượn sách vậy? Phúc không trả lời câu hỏi của tôi Có thể vì lúc đó Nó đã về tới nhà Chuẩn bị quẹo vào cổng Có thể khi tôi hỏi câu đó Một chiếc xe lam đậu chỗ bến xe Nổ máy ẩm ỉ Nên nó không nghe thấy Tôi không bao giờ nghĩ Có một ngày mây đen sẽ kéo ngang Qua tình bạn của chúng tôi Phúc là đứa bạn thân duy nhất của tôi Ở thị trấn Cả khi lên trường lẫn lúc về nhà Nó là đứa gan dạ Có máu hào hiệp Giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha Vì bên tôi Nó từng đánh nhau với thằng lẹ và thằng cu em Những đứa to con hơn nó gấp bội lần Thằng hướng du côn cả thì trấn đều kiền mặt Vậy mà để trả thù giùm tôi Phúc liều lĩnh dùng ná thung Phục kích thằng này Chẳng kể gì đến an nguy của bản thân Nó là đứa duy nhất tôi tâm sự Chuyện tôi thích nhỏ miền Và nó từng hăng hái bày mưu tính kế cho tôi Vậy mà bây giờ nó giấu tôi chuyện nhỏ miền hẹn với nó xuống gò rùa, nó cũng giấu cả chuyện nó lén cho miền mượn sách. Một mình đạp xe trên đường về, tôi nghe đầu mình ong ong như có ai vừa thả vào đó một mớ trong chóng. Đầu tôi quay tích mù, tôi tự đặt cho mình vô số câu hỏi và tôi loay quay tìm cách tự trả lời. Rằng nhỏ miền hẹn thằng Phúc đến nhà ông giáo dưỡng để mượn sách là chuyện bình thường. chuyện cỏn con như thế chẳng lẽ lúc nào nó cũng rủ tôi đi chung chắc miền sợ làm phiền tôi nên chọn cách đi một mình đó thôi thằng phúc có lẽ thấy chuyện đó không có gì quan trọng nên không nói cho tôi biết cũng có thể nó định nói nhưng rồi đến phút chót nó lại không nhớ ra tôi cũng vậy thôi xưa nay có những chuyện tôi định kể cho ông phúc nghe đến khi gặp nó tôi lại quên bén đi mất ờ con vậy mà tôi cũng quýnh lên nghĩ ngợi một hồi Lòng tôi dần dần bình tĩnh trở lại Phúc là đứa có máu anh hùng Chắc nó không bao giờ phản bạn nó đâu Chỉ tại tôi đang nghi Tôi giống ông Tào Tháo trong truyện Tam Quốc Chí quá ha Gặp ai cũng nghi ngờ Nghi ngờ và hãm hại Cả những người tử tế với mình Tôi tệ ghê á Chương 9 Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cậu bé nặng một con kiến to như vậy Chỉ vì nó muốn giúp bạn nó biết con kiến là như thế nào vài ngày sau nó kể với tôi khi cỏ mây rờ rẫm con kiến bằng đất sét của nó Cô bé đã kêu lên kinh ngạc Con kiến to như thế này sao? Không, nó cười Con kiến này lớn gấp tỷ lần con kiến thật á Cỏ mây lại hỏi Những ngón tay không ngừng bò quanh con kiến Nó có sáu chân và hai cái râu phải không? Ờ Vậy là nó thua ông ngoại mình Ông mình có tới cả ngàn sợi râu lẫn Cậu bé bảo tôi Cỏ mây vẫn có những giấc mơ giống như nó Và các bạn nó Nhưng trong những giấc mơ của cỏ mây Không hề có màu sắc và hình ảnh Một lần cỏ mây nói Tối hôm qua mình mơ thấy mình về nhà bạn mơ thấy ba mẹ bạn sao ờ họ như thế nào mình không biết mình không nhìn thấy ba mẹ mình thế sao bạn biết bạn về nhà mình nghe tiếng ba mẹ mình lao xao trò chuyện tiếng của bà ngoại mình trên trầm vì cái chân đau và tiếng con vện sủa đâu đây cả tiếng mưa trên mái lá nữa cỏ mây học ở trường dành cho trẻ em khiếm thị cô bé ở lại trong trường Nó chỉ gặp cỏ mây vào cuối tuần khi cô về nhà Những hôm về nhà, cỏ mây lại nằm mơ thấy mình ở trường Lần này thì nó biết rồi, nó nói Trong giấc mơ, bạn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài Và tiếng bạn bè hò reo đùa nghịch, phải không? Trong 8 năm rời xa thị trấn Tôi cũng nhiều lần nằm mơ thấy tôi trở về Tôi thấy ba tôi chở tôi vào giường ổi của ông Năm Khoa, những chiều gió lộng, cỏ lông trong bay suốt quãng đường dài. Tôi thấy tôi và thằng Vinh Cờm á, dành nhau giả muối ớt trong chiếc cối đá ở gian bếp nhà nó. Mãi dành nhau, chẳng đứa nào chịu chạy đi thắp đèn, nên tôi và nó nhiều lúc thét be be vì bị chày nện vào tay. Tôi thấy những bức tường quét vôi vàng của ngôi trường trung học Thấy hàng dương liễu thước tha dọc bờ rào. Thấy cả cảnh tôi ngồi giữa đám bạn trong giờ chơi gân cổ ra kể chuyện để được trả công bằng cà rem, xá xị, bánh mì. Và cuối cùng, bao giờ tôi cũng thấy Miền. Tôi nhớ dạo giữa năm lớp 10, Miền thường xuyên ghé nhà ông ngoại tôi. Có hôm nó đi với dinh cầm, nhưng càng giờ sau tôi có cảm giác nó thích chạy xe một mình hơn. Dĩ nhiên, Hôm nào miền định ghé nhà ông tôi Nó phải báo cho tôi biết trước Để tôi chạy về gò rùa đón nó Tôi thấy những chuyện đó rất đổi bình thường Do tôi chẳng nghĩ ngợi gì cho đến ngày Vinh Cầm hỏi tôi về quyển trà hoa nữ Tôi cho nhỏ miền mượn trước đó Thoạt đầu tôi thẳng nhiên giải thích cho Vinh Cầm biết Tại sao tôi lén lấy sách của ông tôi cho nhỏ miền mượn Thậm chí tôi cảm thấy tự hào về hành động nghĩa hiệp đó của mình Nhưng đến khi Vinh Cầm dồn dập hỏi tới Thì tôi bắt đầu nhận ra tình thế khó xử của mình Nhất là cái cách Vinh Cầm nhìn tôi chăm chăm Khiến tôi đâm ra hoang mang Trong một lúc tôi có cảm giác Mình đã làm một chuyện gì đó mờ ám Tối hôm đó tôi mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng Tự hỏi có phải mình đã làm gì sai Vinh Cầm là bạn thân của tôi Trong lớp nó là đứa duy nhất dám trò chuyện với nhỏ miền Bất chấp vì mối giao tình này nó bị thằng hướng cho ăn đòn khá thường xuyên. Sau này tôi biết sở dĩ Vinh Cầm cắn răng chịu trận chỉ vì nó thích nhỏ miền nhưng khả năng chịu đựng phi thường của nó khiến tôi khâm phục. Tôi không nghĩ Vinh Cầm thích nhỏ miền ngay từ năm lớp 7. Lúc đó có lẽ thấy bạn bè chẳng ai chơi với miền Vinh Cầm động lòng nó quan tâm đến miền chỉ muốn cho nhỏ bạn mình vui. Tôi đoán chỉ khi lên lớp 9 Dinh Cầm mới nhận ra Nó thích nhỏ miền thật Còn hơn cả thích Thậm chí đã có thể gọi là yêu Khi Dinh Cầm ngượng ngùng thổ lộ với tôi Khi nào lớn lên Nó sẽ cưới nhỏ miền làm vợ Nhưng đó chỉ là mộng ước của Dinh Cầm Còn về phía nhỏ miền Tôi ngờ rằng Nó chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa Chắc chắn Nó xem Dinh Cầm là bạn Tất nhiên hơn cả bạn thông thường Là người bạn tốt nhất của nó nhưng nó có thích Dinh Cầm như Dinh Cầm thích nó hay không thì tôi không rõ. Tôi cũng không rõ nhóm Miền có biết thằng Dinh thích nó hay không nữa. À, lên cấp 3 thì Dinh Cầm đã hết cầm rồi nghe, nên từ đây tôi sẽ gọi nó là Dinh. Vì vậy, tôi mới bày cho Dinh cách tỏ tình. Tôi xui nó nắm tay Miền lúc cả bọn chen nhau xem phim trước cổng chợ. Nếu Miền cũng thích Dinh, nó sẽ để yên tay nó trong tay Dinh. có khi nó sẽ xúc động nắm chặt tay thằng này như những đứa con trai con gái trong những cuốn truyện tôi từng đọc nhưng Dinh đã không nghe tôi trong mắt tôi nó mãi mãi là đứa con trai nhút nhát nhẫn nhịn và âm thầm chịu đựng có ai đó bảo người nhút nhát trước con gái là người lương thiện và tình yêu nhút nhát là tình yêu chân thành nhưng Con gái có thích người lương thiện Và tình yêu chân thành đó hay không Thì tôi chưa đủ từng trải để nhận xét Để đi tìm câu trả lời cho mình Và cũng để giúp Vinh Nhất là để ánh mắt thăm dò đầy nghi hoặc của nó Không ám ảnh tôi nữa Tôi quyết định nói chuyện với miệng Tôi biết sẽ không dễ dàng chút nào Khi mở miệng nói chuyện tình cảm với một đứa con gái Dù đó không phải là chuyện của mình Nhưng tôi không ngờ nó khó khăn đến thế Tôi lượn lờ quanh nhỏ miền gần suốt buổi sáng, khi nó đến nhà ông tôi trả cuốn trà hoa nữ và mượn cuốn sách khác. Nó lên nhà trên, tôi lên nhà trên, nó xuống nhà dưới, tôi xuống nhà dưới. Đã vài lần tôi hắng giọng để tự trấn an, tin rằng sau này khi làm vậy miệng lưỡi tôi sẽ trơn tru hơn. Nhưng khi nhỏ miệng nhìn tôi ra ý hỏi thì tôi lại ấp úng nói lảng qua chuyện khác. Chỉ đến khi Miền dắt xe ra chuẩn bị ra về Thì tôi biết mình không thể chần chừ được nữa Tôi bước lại gần nó Cố ra vẻ thản nhiên Miền nè Gì hả Phúc? Có chuyện này nè Chuyện gì hả? Ở trong lớp mình đó mà Trong lớp mình sao? Lần này tôi thấy đôi lông mày Miền nhướng lên Nó vừa hỏi vừa xoáy mắt vào mặt tôi Chắc nó lấy làm lạ trước lối nói chuyện lòng dòng của tôi Ngay cả tôi, tôi cũng thấy tôi không giống mọi hôm chút nào Và phát hiện đó khiến tôi gần như nổi điên lên với chính mình Tôi nói nhanh Có một bạn trong lớp đang thích miệng đó Câu quan trọng đó Lẽ ra tôi phải nói chậm từng tiếng để chắc chắn nội dung của nó ngắm được vào vỏ não của người nghe Nhưng đang bực mình nên tôi nói như gió Tôi phun ra câu nói đó thì đúng hơn Nhưng nói được câu khó đó rồi thì tôi lại bắt đầu thấy lo lắng Tôi kính đáo và hồi hợp quan sát nét mặt miệng Tôi nghĩ chắc nó sẽ vô cùng sửng sốt Hoặc vô cùng thẹn thùng Cũng có thể nó sẽ giận dữ Hoặc cả ba Nhưng chẳng có gì giống như tôi nghĩ Phản ứng của miệng hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi Vậy hả? Nó buộc miệng Giọng nhẹ như ru Vừa giống như ngạc nhiên Vừa giống như muốn nói Đó là chuyện cả thế giới ai cũng biết rồi Ừ Tôi ngập ngừng đáp Đột ngột cảm thấy thiếu tự tin Giọng miền thoảng bên tay tôi Miền cũng vậy Tôi chớp mắt Cũng vậy làm sao Là miền cũng đang thích bạn đó Miền nói Tôi thấy có cái gì giống như nụ cười trôi qua môi nó Nhưng tôi cũng không chắc Đó có đúng là nó đang mỉm cười thật không Tôi đang định hỏi lại bạn đó là ai Có phải là thằng Vinh không Thì miền đã dội vàng leo lên xe chạy mất Trong nó như người đang chạy trốn. Chương 10 Cảm giác bất an xâm chiếm tôi từng ngày một. Tôi tìm mọi cách để xua đuổi nó, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra sự bất lực của mình. Cảm giác đó giống như một đạo quân hùng mạnh nhưng vô hình. Tôi không biết nó đến từ đâu và làm thế nào để chống lại nó. Từ ngày biết được miền vẫn xuống gò rùa một mình, bỗng dưng tôi thấy miền thật là xa cách. Đó không phải là sự xa cách trong không gian, Cũng không phải sự xa cách trong thời gian Đó là sự xa lạ trong tâm tưởng Miền vẫn trò chuyện với tôi bình thường như mọi ngày Hoặc nó cố làm ra vẻ thế Nhưng tôi không thể làm như nó Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tôi Lúc đó tôi chưa biết đó là cảm giác ghen tuông, Nhưng cứ mỗi lần hình dung Cảnh miền đi gặp Phúc mà không rủ tôi đi theo Cũng không nói với tôi một lời Ngực tôi lại tức nghẹn Tôi đã bao nhiêu lần tự bào chữa cho hành động của miền Rằng nó không muốn lúc nào cũng kéo tôi đi theo Như kéo một cái remote Rằng nó muốn tôi có thể giờ học bài Hay làm những chuyện khác bổ ích hơn Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra Tôi chỉ là một luật sư tội Ngay cả tôi Tôi cũng không mảy may tin vào những lời biện hộ gượng gạo của mình Sau này ngồi nhớ lại Tôi biết hồi đó tôi đã yêu miền rất nhiều Câu Hưng nói đúng, tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu đâm chồi và phát triển. Nhưng hạt giống tình yêu chỉ được số phận gieo xuống trái tim tôi. Trái tim miền nếu hạt giống tình yêu đã từng được gieo xuống, nó cũng đã héo khô. Hoặc nếu mọc lên thì chiếc lá xanh tươi của nó cũng không hướng về tôi. Miền chắc nhận ra sự thay đổi của tôi trong cách nói chuyện nhát gừng. Nhưng nó không biểu lộ thái độ gì Ở trên lớp Nó vẫn quay sang tôi mượn cuốn Cách chia động từ bất quy tắc Trong giờ học tiếng Anh Hoặc mượn bảng logarith Trong giờ toán Như trước nay vẫn thế Mới hôm qua đây thôi Tôi chạy xe ngang nhà miệng Ở gần cổng chợ Giật bắn người Khi nghe nó kêu tôi Vinh ơi Vinh Tôi chống một chân xuống đất Ngoảnh nhìn nó Gì thế miệng Miệng đứng trước khiên Một tay cầm túi ni lông, tay kia ngoắc tôi Vinh lại đây Tôi tiến lại, tò mò và hồi hộp. Khi tôi đến gần, Miền chìa túi ni lông ra trước mặt tôi, mỉm cười Tặng Vinh nè Tôi cúi nhìn, đó là túi bánh su xê, loại bánh mà tôi rất thích Ở đâu vậy Miền? Tôi hỏi, ngạc nhiên và cảm động Miền mới đi ăn cưới ông chú về, Miền để dành cho Vinh đó Tôi ngẩn ngơ cầm lấy túi bánh Cảm giác ngất ngay như cầm một giấc mơ Cảm ơn Miền nha Mãi đến khi đạp xe về Nhìn túi bánh đông đưa trên ghi đông Tôi vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra Xưa nay, thỉnh thoảng Miền vẫn tặng tôi Khi thì quả xoài, khi thì chiếc bánh quế Như ngầm cảm ơn tôi Đã tận tình giúp đỡ nó trên lớp Đã đánh bạn với nó Trong những ngày không ai chơi với nó Nhưng trong thời điểm đặc biệt này Món quà của nó đối với tôi Có một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều Đó không chỉ là những chiếc bánh Đó còn là lời tâm tình miền nhắn gửi đến tôi Rằng nó vẫn nhớ đến tôi như dạo nào Rằng nó không quay lưng với tôi Như tôi vẫn nghĩ Rằng nó xuống gò rùa chỉ để đi mượn sách Như bất cứ một đứa ham đọc nào Trong buổi trưa hôm đó Trên đầu tôi bầu trời xanh hơn Mây trắng hơn và bên tai tôi nữa tiếng chim hót cũng véo von hơn tôi lại yêu thị trấn vì thị trấn có chợ và gần cổng chợ có một ngôi nhà và trước ngôi nhà đó có người con gái đứng đợi tôi chạy xe ngang qua để trao cho tôi món quà đầy ẩn ý những ngày qua chắc hẳn miền thừa biết tôi buồn nó không nói gì chỉ vì nó là con gái đó thôi con gái khác với con trai con gái bao giờ cũng e lệ Nó an ủi tôi bằng ngôn ngữ của nó, nó xoa dịu trái tim tôi bằng bánh su xê. Tôi đọc sách, thấy nhà văn Thạch Lam khen bánh su xê, thứ bột vàng và trông như hổ phách ấy, dẻo và quánh dưới hàm răng là một thứ bánh rất ngon. Qua cái màu vàng óng ánh ấy, màu trắng của sợi dừa và màu vàng nhạt của đậu thêm một sắc nóng ấm và thân mật. Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ. Cái đẹp lúc trông ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm Ông Thạch Lam nói đúng ghê Bánh su xê là thứ bánh tôi thích nhất Không chỉ vì nó ngon mà còn vì nó đẹp Hôm nay tôi càng thích bánh su xê hơn nữa Vì bánh su xê là bánh vợ chồng Cậu Huân từng bảo thế Cậu bảo ngày xưa khi vua Lý Anh Tông đi đánh giặc Người vợ ở nhà thương chồng vất vả Đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra chiến trận cho chồng Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng nên đặt tên chiếc bánh đó là bánh phu thê. Lâu ngày người ta gọi chợt đi là bánh su xê. Tôi tin cậu Hưng nói đúng, vì ở thị trấn quê tôi, trong các dịp đám cưới hay đám hỏi, bao giờ tôi cũng thấy người ta bày bánh su xê và hình ảnh đó vẫn luôn sống động trong ký ức tôi. Nhỏ miệng tặng bánh su xê cho tôi hẳn nó ngầm ký thác bao lời hẹn ước, nó ý tứ ghê. Kể từ hôm đó, tôi đã thôi buồn Lòng tôi đã thôi có gió thổi qua Chỉ có suối rèo róc rách. Đến lớp, tôi đã lại trò chuyện với Miền như xưa Tôi cười với nó Và sung sướng thấy nó cười với tôi Niềm vui trong lòng tôi còn nhân lên gấp bội Khi Phúc đột ngột ghé nhà tôi Bây giờ, Phúc đã lớn Nó tự đi chứ không còn ngồi sau xe cho ba nó chở qua nhà tôi nữa Tao đã nói với nhỏ Miền chuyện mày thích nó rồi đó Phúc vui vẻ hắng giọng khi hai đứa ngồi trên những khúc gỗ tròn kê ngoài vườn, nơi ba tôi và ba nó vẫn thường trải chiếu ngồi nhắm rượu vào mỗi buổi chiều. Phúc làm tôi giật bắn, tim tôi đập thình thịch Mày nói hồi nào? Cách đây mấy ngày? Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên nghe cổ hồng khô rang. Ờ, rồi nó nói làm sao? Phúc đập tay lên vai tôi, tuét miệng cười. Nó nói nó cũng thích mày. Thật không đó đuôi tôm Tôi hỏi và nghe giọng mình run lên Phúc nhúng vài Tao nói xạo mày làm chi Ngập ngừng một chút Nó đưa tay xoa tóc Tặc tặc lưỡi À mà tao không khai tên mày ra Tao chỉ nói Có một bạn trong lớp đang thích miền Nó liền bảo nó cũng đang thích bạn đó Tôi chớp mắt Giọng trách móc Mày nói trống không như vậy Làm sao nó biết là ai Sao không biết Mày thích nó từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây Ờ Phúc nói đúng quá đó đúng là cháu ông giáo dưỡng Chuyện gì cũng biết Tình cảm tôi dành cho Miền Đã bộc lộ từ hồi chúng tôi học cấp 2 Chỉ có điều lúc đó tôi còn quá bé Để gọi tên tình cảm của mình Bây giờ thì tôi biết Đó là tình yêu Tôi biết Dĩ nhiên Miền cũng biết Cậu Huân từng quả quyết với tôi Con gái bao giờ cũng thông minh Và sâu sắc hơn con trai Con ạ Hôm đó trước khi Phúc ra về Tôi cẩn thận dặn nó Lần tới gặp nhỏ miền Mày nhớ dò hỏi xem Người nó thích có phải là tao không nha Mày chứ ai Bất chấp lời khẳng định của Phúc Tôi vẫn khăng khăng Khi nào nghe chính miệng nó nói Tao mới tin Phúc dắt xe ra cổng Vừa đi vừa gật đầu Được rồi Lần tới tao hỏi Chương 11 Trong mắt tôi Nó vẫn là đứa bé ngây thơ ở tuổi lên 7 Những ý nghĩ của nó bao giờ cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu Chú à Một hôm nó hỏi Tại sao hoa mướp màu vàng mà hoa chanh lại màu trắng hả chú Câu hỏi của nó khiến tôi vô cùng bối rối Ờ, hình như những loại cây ra trái như cây ớt, cây ổi, cây bưởi, cây chanh, cây cau Đều ra hoa màu trắng con à Cây mướp cũng ra trái đi thôi tôi tặc lưỡi nhưng đó là loại dây leo dây leo như mướp bí khổ qua thì ra hoa vàng tôi rất hài lòng với cách giải thích của mình cho đến khi nó hỏi tiếp thế tại sao cây khế lại ra hoa tím "Ờ ha chú cũng không biết nữa con biết nó cười tại sao con nghĩ các loại cây đều ra hoa theo cách chúng thích giống như con thích đội chiếc mũ trắng Nhưng bằng bạn con á nó thích đội chiếc mũ vàng Và một đứa khác thì thích chiếc mũ tím Nhiều khi chỉ để không giống hai đứa kia Nhưng chú chẳng bao giờ thấy con đội mũ Tôi nhìn cậu bé dò xét Quả thật, từ khi quen nó Tôi chưa thấy nó đội mũ bao giờ Dù hôm đó trời nắng đến mức Mọi bụi cỏ đều sẵn sàng bốc cháy Con không thích đội mũ Nói chung con không thích đội mũ lẫn mang dép Nhưng nếu không mang dép Thì ba mẹ con không cho con ra khỏi nhà Hồi bằng tuổi cậu bé tôi cũng thế Ra khỏi nhà là tuột dép cầm tay Chạy chân trần chán Về sắp tới cổng nhà mới mang dép vào Để không bị mắng Người lớn muốn trẻ em đội mũ để che nắng Mang dép để khỏi bị gai đâm Nhưng mọi đứa trẻ đều cảm thấy vô cùng vướng víu Cái ý muốn tốt đẹp đó Tôi nhìn mái tóc cháy nắng của nó Nhưng không đội mũ con sẽ bị đau đầu đó Tôi chưa bao giờ thấy miệng đội mũ bao giờ Nón lá nó cũng không đội Con gái thị trấn 10 đứa ra đường hết chín đứa đội nón lá Đứa thứ 10 là miệng Nó luôn luôn để đầu trần đến lớp Tới nhà ông ngoại tôi Lần nào tôi cũng thấy mái tóc dài của nó tung bay trong gió Mái tóc nhỏ miệng chỉ thôi bay Khi tôi chép miệng nói Miệng nè Gì hả Phúc Cách chúng tôi mở đầu cuộc trò chuyện Giống hệt như lần trước Khiến tôi có cảm giác Buổi sáng hôm nay là đứa em song sinh Với buổi sáng hôm nọ Người bạn trong lớp thích miền ấy mà Tôi nói Cô lấy giọng thản nhiên Bạn ấy sao Tôi khục khịch mũi Miền có biết là ai không Là ai Miền không biết thật hả Thật Tôi trố mắt Thế sao hôm trước Miền bảo Miền cũng thích bạn đó? Tại vì... Tại vì tại vì sao? Tôi liếm môi Miền nhìn ra sân nắng Nơi đặt những chậu cây kiểng của ông tôi Tôi không rõ Nó đang ngắm những thân cây uống lượng Nằm kế bờ dậu Hay đang tránh ánh mắt dò hỏi của tôi Chỉ nghe giọng nó ngập ngừng như gió thoảng Tại vì... Tại vì... Miền đoán bạn đó là... Tôi nùng nóng vọt miệng nhận ra mình hấp tấp hơn bình thường là vinh phải không không lời phủ nhận của miền không làm tôi bất ngờ thực sự là như vậy vì thời gian qua tôi đã lờ mờ đoán ra miền đang thích ai nhưng khi nghe miền tự nói ra điều đó tôi vẫn thấy choáng váng thế miền nghĩ bạn đó là ai tôi khép mắt lại và nghe giọng nói của mình phát ra từ một âm vực thấp đến mức ngay cả tôi cũng không nghe rõ. Lâu thật lâu tôi không nghe Miền trả lời, đến khi tôi tưởng như thời gian đã đóng băng mãi mãi, và khi tôi mở mắt ra thì Miền đã không còn ở đó nữa. Một giọng nói bất thần vẳng tới tai tôi, mỏng manh, vi vu, xa tích thấp, như không phải phát ra từ đằng sau mái tóc của Miền, mà đến từ đằng sau lũy tre xanh ở cuối gò rùa. Là người bạn thân nhất của Vinh. chương 12. Đôi khi cuộc sống chạy theo cách nó muốn. Chúng ta nghĩ như thế này, cuộc sống lại thích làm ngược lại. Một buổi chiều, Phúc đến nhà tìm tôi. Nó kéo tôi ra vườn, không hé một tiếng nào, lặng lẽ nhặt một khúc cây dúi vào tay tôi. Gì thế mày? Tôi nhướng mắt nhìn nó. Phúc làm thinh, Nó thả người lên khúc gỗ tròn quen thuộc, quay lưng về phía tôi, gọn lõn. Mày đánh tao đi. Tôi há hốc miệng. Mày điên hả? Tại sao tao phải đánh mày? Phút thở dài. Vì tao đã nói chuyện với miệng. Tôi nín thở, tự nhiên cảm giác bất an. Mày nói gì? Tao hỏi nó thích ai trong lớp. Tôi nhìn khúc cây trên tay, bất giác nghe lòng trùng xuống. Người nó thích Không phải là tao phải không Có vẻ như Phúc không muốn trả lời câu hỏi của tôi Nhưng cuối cùng Nó cũng ngập ngừng thốt ra tiếng Ờ Nhỏ xíu Vậy người đó chắc là mày Tôi vọt miệng Nhanh đến mức có cảm tưởng Câu nói tự động bật ra khỏi môi tôi Lần này Phúc ngồi im Nó đưa mắt nhìn đi đâu đó bên kia hàng rào Nơi những cánh bướm Đang chập chần bay thi với cỏ lông chông Tôi không biết Phúc đang nghĩ gì Nhưng dáng ngồi bất động của nó Còn hơn cả một sự thừa nhận Mày đâu có lỗi trong chuyện này Tôi phá tan sự im lặng Và bung tay ném khúc cây ra xa Phúc ngập ngừng Nhưng Mày cũng thích miệng Tao không biết Mày bảo không biết tức là mày đã biết Đuôi tơ mà Tôi thở ra, nghe miệng mình đắng ngát Tự nhiên tôi nhớ đến cậu Huân Cậu là con người tài hoa Cậu sáng tác nhạc, ký tên Hồ Trường Huân Sau này tôi mới biết tên thật của cậu là Hồ Văn Huân Tôi hỏi, sao cậu đổi tên? Cậu bảo để cho lãng mạn Cậu giải thích Hồ Trường Huân nghe thơ mộng trữ tình Hồ Văn Huân nghe dở ẹt, nghe như đấm vào tai Tôi từng tròn mắt chiêm ngưỡng những cuốn sổ chép nhạc của cậu những cuốn sổ kẻ ca rô to dày chung quanh mỗi bài nhạc được trang trí rất nhiều hình vẽ hình nào cũng tô màu rất đẹp nhạc của cậu dĩ nhiên chỉ có mình cậu hát ra vô không bao giờ phát nhạc của hồ trường huân nhưng mỗi lần nhìn cậu vừa gãy guitar vừa lim dim mắt miệng ngân nga theo nốt nhạc tôi phục lăng sau này trong những lúc ngồi mơ màng ôn lại chuyện cũ tôi mới biết cậu là kiểu người sống trên mây cậu huân yêu nhiều người Và chỉ yêu những phụ nữ đẹp Phụ nữ không đẹp, cậu không mạng Cậu viết nhạc tặng những cô gái cậu yêu Và khi cậu ôm đàn tới nhà hát cho họ nghe Mặt người nào cũng ửng lên vì sung sướng Sau đó, họ vội vã đi lấy chồng Dĩ nhiên, chồng của họ không phải là nhạc sĩ vô danh Hồ Trường Hương Bằng cách nào đó, mãi mãi là điều bí mật với tôi Cậu trộm được những tấm hình của các cô gái Chạy ra tìm ảnh phóng to, lòng khung cẩn thận Rồi đem về treo khắp vách nhà Cả chục cô Có cô tôi biết Có cô tôi không biết Nhưng đều giống nhau ở chỗ Người nào cũng đẹp Cậu khoe tôi Đó là những người yêu của cậu Và vì cậu và các cô kia tính tình không hợp nhau Nên cậu đã chia tay hết rồi Cậu nói về chuyện đó với vẻ kiêu hãnh Và xen lẫn phiền muộn Về sau tôi mới biết Cậu yêu đơn phương tất cả bọn họ Và khi lớn lên một chút nữa Tôi mới đủ tinh ý để đọc được nỗi buồn tham thẳm trong đáy mắt cậu Chẳng lẽ tôi giống cậu Hưng Phải chăng tình cảm tôi dành cho nhỏ miền từ trước đến nay Chỉ là tình yêu một chiều Chiều hôm đó sau khi Phúc ra về Tôi ngồi một mình ngoài vườn thẫn thờ chờ đêm xuống Tôi nhớ lại túi bánh su xê hôm trước miền tặng tôi Mà lòng buồn muốn khóc Hóa ra miền chẳng có ẩn ý gì khi tặng bánh cho tôi có thể nó chẳng biết sự tích vua lý anh tông chẳng biết bánh su xe có một tên gọi khác nó tặng bánh cho tôi như một phần quà an ủi để nó khỏi day rứt và để cho tôi đỡ bị thiệt thòi có lẽ nhỏ miền nghĩ như vậy thật nên hôm sau lúc tôi chạy ngang nhà nó nó lại kêu tên tôi in ỏi lần này miền tặng tôi một túi trà là tôi cũng thích ăn trà là nhưng tôi không muốn nhận quà của miền nữa tôi biết Túi trà lạ của miền không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi lúc này, ngược lại càng làm cho nó mênh mông hơn. Cảm ơn miền, nhưng tôi đang bị đau răng, không ăn trà lạ được. Tôi từ chối khéo và lững thẫn đạp xe đi. Tôi biết nhỏ miền đang đứng nhìn theo tôi và nó thừa biết tôi vừa nói dối. Chương 13 Đi ngoài trời, cậu bé không bao giờ đội mũ Nhưng khi ở trong nhà, nó rất thích lấy chiếc ô treo trên vách Dương lên ngồi đọc sách Còn làm gì thế? Trời có mưa đâu Nó lắc lư trên ghế và nheo mắt nhìn tôi như thể Nhìn một người vừa ốm dậy Trời đang mưa đó chú, mưa lớn lắm Tôi nhìn ra sân, vẫn không thấy một hạt mưa nào Nắng vẫn đang gắt, dán những bóng cây xuống mặt cỏ thành những vạt sẫm màu, nhưng tôi vẫn nói như thể trời đang mưa to. Nhưng con đang ngồi trong nhà khi mà không, con đang ngồi ngoài trời. Trước ánh mắt ngờ ngác của tôi, nó chỉ tay vào gầm bàn nói kia mới là nhà con. Không biết từ bao giờ, cậu bé phủ tấm mền hoa lên mặt bàn, rìa mền rủ xuống bốn phía trông như những tấm bạc che nắng. Nó đặt chiếc bô xuống ghế, rồi chạy lại chui vào dưới gầm bàn, xoay người ngó ra. Con vừa về đến nhà nè, chú muốn vào nhà con chơi không? Tôi cười. Chú muốn vào nhà con chơi lắm, nhưng nhà con bé quá không đón khách được đâu. Nó nhìn quanh, tặc lưỡi. À, nhà con chỉ đủ chỗ cho một mình con thôi, có thể đủ chỗ cho một con mèo nữa. Khi nào chú bé lại bằng con mèo, con sẽ mời chú vào chơi. Đôi lúc tôi thấy Miền giống như một con mèo, một con mèo thích nhõng nhẽo, về sau thêm tật, ưa giận hờn. Mùa hè chuẩn bị lên lớp 11, Miền hay rủ tôi chạy xe vội bãi đá tiên nông chơi. Tôi chẳng thấy chỗ đó có cái gì hay, nhưng chiều ý thích của Miền, tôi vẫn lẻo đẻo đạp xe đi. Thường, hai đứa tôi đi dưới trời nắng chang chang. vì Miền chỉ có thể lẻn ra khỏi nhà trong khoảng thời gian giữa bữa cơm trưa và bữa cơm chiều, lúc ba mẹ nó đang nghỉ trưa. Buổi sáng Miền hay bị mẹ sai đi chợ, nên thời gian rảnh không nhiều, chỉ đủ cho nó chạy xuống nhà ông tôi đổi sách. Dạo này, Vinh gần như xa lánh hẳn hai đứa tôi, không biết nó bịa ra lý do gì mà thầy chủ nhiệm đồng ý cho nó đổi chỗ ngồi trên lớp. Cuối năm lớp 10, nó chuyển hẳn sang dãy bàn bên kia, không còn ngồi cạnh miền nữa sau tất cả những gì đã xảy ra vinh không một lời nào trách tôi và miền nhưng sự câm nín của nó lại làm cho trái tim tôi bị trầy xước ít nhiều điều đó khiến tôi không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên miền tôi luôn luôn bắt gặp mình dằn vặt với câu hỏi phải chăng tôi đang phản bội đứa bạn thân nhất của mình có phải ở trên đời trong nhiều trường hợp để có tình yêu Người ta phải hy sinh tình bạn một khi không thể có được cả hai Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng Đó là sự sắp xếp của số phận Có rất nhiều sự tình cờ trong chuyện này Tôi không cố ý tán tỉnh miền Mặc dù sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với nó Tôi thầm công nhận nó đáng yêu hơn tôi nghĩ Đánh bạn với miền Tôi ngạc nhiên nhận ra ngoại hình của một đứa con gái là thứ tưởng như nhìn thoáng qua là đánh giá và xếp hạng được ngay. Hóa ra, đó là một nhận định vội vàng và hết sức sai lầm. Nhan sắc của một đứa con gái là thứ có thể đẹp dần lên mỗi ngày trong mắt một đứa con trai nếu đứa con trai đó thường xuyên tiếp xúc với đứa con gái kia. Tính cách, lối nói chuyện và nhiều phẩm chất vô hình khác nữa hoàn toàn có thể tô điểm cho vẻ đẹp hữu hình của người con gái, giúp cho gương mặt, ánh mắt, bờ môi, tưởng như không có gì đặc biệt kia, tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khác thường. Vẻ đẹp bề ngoài đó của miền, rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu, chính là hình ảnh khúc xạ của vẻ đẹp trong tâm hồn nó. Tính tình miền rất khác với ba nó và anh nó. Cứ như thể nó là thứ trái ngọt trổ ra bất thường, trên cây phả hệ đầy những cành đắng. Chỉ riêng điều đó thôi, nó đã xứng đáng nhận rất nhiều điểm mười của tôi, nếu như tôi có dịp chấm điểm nó. Bất chấp những gì tôi khen nhỏ Miền từ nãy đến giờ, tôi vẫn không hề có ý định trở thành người yêu của Miền. Đơn giản vì tôi biết, Vinh đang yêu Miền, thậm chí vì tình bạn thân thiết giữa hai đứa tôi, tôi sẵn sàng tìm cách giúp đỡ cho Vinh. Nhưng cho đến ngày Miền thú nhận nó thích tôi, Thì tôi không thấy mình có chút xíu quyết tâm nào để chống lại Lòng tôi ngập trong niềm vui Mặc dù khi thoáng nghĩ đến Vinh Tôi cảm thấy xấu hổ về niềm vui quá trấn của mình Có lẽ là tôi cũng thích miền từ lâu Kể từ dạo nó thường xuyên ghé nhà ông tôi Nhưng vì tình bạn với Vinh Tôi đã cố gắng che đậy Và tìm cách lãng đi tình cảm của mình Cho đến bây giờ Tôi cũng không rõ nếu hồi đó miền không bày tỏ tình ý trước liệu tôi có sẽ bộc lộ tình cảm với miền hay không. Đã rất nhiều ngày tôi loay hoay với câu hỏi đó và cuối cùng tôi gạt phắt nó ra khỏi đầu óc vì tôi biết đó là loại câu hỏi ngớ ngẩn. Không cần phải là nhà thông thái mới biết các mệnh đề bắt đầu bằng chữ nếu là loại mệnh đề giả định không có chút giá trị thực tiễn nào. Với chữ nếu, người ta có thể nhét cả thành Paris vào một cái chai Người Pháp đã từng bình luận về mệnh đề này với giọng điệu hoạt kê không giấu giếm. Hơn nữa, trả lời câu hỏi đó làm gì? Bởi dù tôi không chủ động tỏ tình, nhưng nếu tôi hăng hái đáp trả sự tỏ tình của miền, thì xét về mặt đạo đức, nó cũng chẳng khác nào tôi là người gây ra một đám cháy rừng, nơi lâu nay tôi và Vinh vẫn sống bình yên dưới bóng râm của nó. Rốt cuộc thì tôi có lỗi với Vinh hay không? Câu hỏi đó quần thảo tôi ghê gớm Và đầu óc tôi cứ đông đưa qua lại Giữa có và không Như một quả lắc Mà không thể nào xác định được điểm dừng Đây quả thật là gánh nặng quá sức với tôi Nhưng đôi khi những chuyện như thế này Vẫn hay xảy ra Và những ngày này nó đã đến với tôi Kể từ khi thú nhận Chuyện tình cảm giữa tôi và Miền Tôi đã thôi đạp xe vào nhà Vinh Tôi sợ khi đối diện với nó Tôi không biết nói chuyện gì và nếu tôi ép mình mở miệng chắc sẽ toàn là những lời gượng gạo như vậy thì khó xử cho cả hai ở trên lớp mọi chuyện cũng không khá hơn hai đứa tôi gần như không trò chuyện với nhau nữa nhiều lần tôi kín đáo liếc trộm vinh thấy nó vẫn giữ được vẻ mặt bình thản nhưng tôi đoán có lẽ đó không phải là gương mặt thật của nó một điều khổ tâm nữa của tôi trong thời gian đó là mỗi khi gặp nhau Tôi và Miền đều ý tứ không nhắc gì đến Vinh, nhưng càng không nhắc đến nó lại càng giống chúng tôi đang mãi nghĩ về nó. Và điều đó khiến cho những cuộc đi chơi vui vẻ của hai đứa tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nảy ra trong đầu mỗi đứa. Tất nhiên, tôi cuối cùng cũng vượt qua được những khoảnh khắc tồi tệ kia. Nhưng khi xua được hình bóng vinh ra khỏi tâm trí, bao giờ tôi cũng cảm thấy mỏi mệt như người vừa mím môi mím lợi cố cày tung tảng đá chắn ngang đường đi của mình. Chương 14. Phúc có phải là đứa bạn xấu không? Đó là câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi trong mùa hè năm đó, sau khi mở lớp 10 vào năm ngoái. Năm nay trường thị trấn mở tiếp lớp 11 Để bọn học trò chúng tôi không phải đi đâu Nhưng lần này tôi chẳng thấy có lý do gì Để xui ba tôi nấu cháo vịt ăn mừng cả Thậm chí tôi còn cầu mong trường tôi đừng mở lớp 11 Để tôi khỏi phải tiếp tục ở lại thị trấn Ngày ngày chứng kiến cảnh, phúc và miền vui vẻ bên nhau Chưa bao giờ tiếng ve râm ran trên các tàn cây Nghe buồn như thế đối với tôi Họ bé, tôi mong chống đến hè để lang thang khắp các bờ bụi rình bắt ve sầu. Năm nay tôi đã lớn, tôi đã tới tuổi biết buồn, chẳng còn thích bắt lũ ve về nhốt trong hộp giấy để chốc chốc nghe chúng kéo đàn. Bây giờ không cần làm thế, tôi cũng đã buồn rười rượi khi nghe tiếng ve nỉ non trong lòng mình suốt cả mùa hè. Mùa hè năm đó tôi không có bạn. Tôi không giận Phúc và Miền Nhưng tôi tránh gặp hai đứa nó Tôi chưa bao giờ nói yêu Miền Để nghe nó nói Nó cũng yêu tôi Vì vậy Miền chẳng có lỗi gì Khi nó dành tình cảm cho Phúc Hơn nữa khi lên cấp 3 Chúng tôi đều lớn vọt Cả ba đứa Và Phúc bỗng đẹp trai hơn hẳn So với năm lớp 9 Chẳng biết tại sao nó ra dáng đàn ông có nét ngang tàn Như thằng hướng Nhưng nó hơn hướng ở chỗ Nó không phá làng phá sớm Không gây sự đánh nhau Tôi biết tụi con gái trong lớp Có nhiều đứa thích Phúc Nhưng thấy thằng này chơi thân với Miền Nên đứa nào cũng ngại Không chỉ Phúc Khi lên lớp 10 Miền cũng trở thành một cô gái vô cùng duyên dáng Hai chiếc răng thỏ của nó Nhìn đáng yêu chết được Nhưng chính tính cách của nó Mới là sự lôi cuốn lớn nhất Có một người cha Và một người anh nhiều tai tiếng Miền sống thu mình lại Như một cách tự vệ Trước những lời chọc ghẹo Đàm tiếu của đám đông Có vẻ nói là đứa con gái sống nghiêng Về nội tâm ngay từ bé Khi hướng bỏ nhà ra đi Miền đã vui vẻ Và cởi mở hơn Nhưng trên nét mặt cương nghị của nó Vẫn phản phất một nỗi niềm gì đó Tâm hồn nó vì vậy Trở nên bí ẩn và cuốn hút Và đó cũng là điều Khiến nó khác hẳn những đứa con gái khác Phúc yêu miệng Không có gì lạ Có lẽ Phúc chẳng có ý phản tôi Nhưng khi tình yêu gọi tên Nó không thể làm ngơ Vì nói chung con người ta Ít có ai có thể chống lại Chính mình Cậu Huân ở trong phô thị Dăm bữa nửa tháng Cậu lại ra thị trấn một lần Lần nào cậu cũng ghé lại nhà tôi Lần mới nhất Sau một hồi trò chuyện, cậu đột ngột hỏi. Cậu thấy mặt con buồn so, có chuyện gì hả con? Dạ, không ạ. Tôi nói dối. Cậu nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi nhún vai. Chắc chắn là có chuyện gì. Lần này tôi làm thinh. Cậu tặc lưỡi, ánh mắt của cậu như xoáy vào tim tôi. Chuyện con bé hôm nọ phải không con? Cậu hỏi thẳng. Tôi không thể chối quanh, đành lý nhí và Chuyện của con và con bé đó đến đâu rồi? Tôi nhìn lên nhánh ổi đông đưa Nhẹ nhẹ thở ra à, Nó con người yêu rồi cậu à Ánh mắt cậu Huân trở nên xa xăm Có lẽ cậu đang nhớ đến Những cuộc tình không may của cậu Mãi một lúc cậu khe khẽ nói Tình yêu là chuyện rất khó nói con ạ Đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu giống như đi tìm kho báu vậy Con không thể biết trước cái con sắp đào lên Là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh bát dở. Hôm trước, cậu bảo tôi tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất Để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình Tôi còn nhớ như in lời cậu Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội Còn bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác. Và tôi đã lơ lửng trên mây suốt mấy ngày liền vì câu nói đó. Bữa nay, cậu nói khác hẳn. Giống như cậu đang phủ nhận những gì cậu đã nói với tôi hôm trước. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy cậu luôn luôn đúng. Những lời nói của cậu ngắm vào tim tôi. Tôi mường tượng tôi đang cầm trên tay mảnh bát vỡ. Mảnh bác cứa vào tay tôi, đau nhói. Và tôi bần thần hỏi Tình yêu luôn gắn liền với đau khổ hả cậu?